của Tình yêu. Tác giả: Tự ngôn. Tập 9. Thì ra anh nhận được tin từ người anh cử đi theo bảo vệ cô nên vội vàng chạy đến tìm Trong lòng vô cùng lo lắng nên khi nhìn thấy được bóng dáng cô bình an thì anh lại không kiềm chế được mà ôm lấy cô. Mỹ nghi cũng hiểu được phần tình cảm thiếu thành dành cho mình nên vô cùng thông cảm cho anh. Cô khẽ dỗ nhẹ tấm lưng của anh rồi nhẹ giọng nói. Em không sao, à, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, xin lỗi lại để cho mọi người phải lo lắng. Bây giờ em phải không sao rồi, em anh buông em ra được chưa? Ngày vậy, anh mới sực nhớ rằng mình đa mạo phạm cô, dội buông cô ra, nhìn cô một chút ngại ngùng. Lúc này, Linh Đan mới xen vào hai người mà nói. Anh đừng có lo, cậu ấy bây giờ không có sao đâu. Chỉ cần cậu ấy nghỉ ngơi một chút là không có gì đáng lo ngại nữa. Cảm ơn anh đã đến đây. Anh biết rồi. À, đúng rồi, bây giờ hai người định về sao? Tôi đưa hai người về. Đúng vậy. Tôi đang định làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy sau đó mới về. Thật may anh cũng ở đây nên nhờ anh uh, coi chừng cậu ấy giúp tôi một chút. Tôi đến chỗ kia làm thủ tục sau đó sẽ quay lại ngay. Linh Đăng, uh, cô để tôi đi cho. Cô ở đây với cô ấy đi. Uh, chờ tôi một chút tôi sẽ quay lại đưa hai người về. Như vậy uh, thì không có ổn lắm đâu. Không có sao đâu, cô đừng có ngại. Đưa chế tờ đây cho tôi. Vậy uh, tôi thay mặt mỹ nghi cảm ơn anh nha. Phiền anh thật là hái ngại quá. Mặt cho hai người đối đáp qua lại Mỹ Nghi như không cảm xúc Chỉ biết đứng đó nhìn mà không nói thêm câu nào Thiếu Thành cầm trên tay Dài tờ giấy đến quầy thanh toán Vô tình anh nhìn thấy giấy siêu âm Mà Linh Đan đã để lẫn trong đó Mở tờ giấy ra Đọc vài dòng quách luồng ở trên đó Khiến cho mặt mày anh tối sầm Cao Mỹ Nghi Kết quả siêu âm Có một túi thai trong lòng tử cung Bốn tuần tuổi Anh ơi À, anh tới nhận giấy xác nhận xuất viện này đi anh nè anh gì ơi giấy xuất viện đây nè anh à, à, tôi nghe rồi à, cảm ơn cô anh đứng như mất hồn khiến cho cô nhân viên thu ngân phải gọi đến mấy lần anh mới nghe thấy anh gấp tờ giấy siêu âm lại rồi cô lấy bình tĩnh đi đến chỗ hai người con gái đang đợi mình anh làm như vẻ chưa biết chuyện gì mà nói thủ tục xong hết rồi à, chúng ta đi thôi Lúc này Mỹ Nghi mới dội lên tiếng Em muốn về tòa soạn phiền anh đưa em về đó được không? Không chờ Thiếu Thành lên tiếng, Linh Đan phản đối Không có được Tớ cũng đã xin cho cậu nghỉ dạy hôm rồi Bây giờ cậu về nhà với tớ đi Đúng đó em mau về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi Đừng có bướng nữa Nghe mọi người đi được không? Anh không có đưa em thì em tự đón taxi đi vậy Dứt lời Cô liền đi thẳng ra cửa Khiến Linh Đan phải chạy theo Khoan đã miễn nghi. Được rồi, tớ không có ngăn cản cậu được nữa. Bây giờ đi về tòa soạn có được chưa? Tớ đi cùng với cậu. Nhưng lúc này Linh Đan chợt nhớ đến phiếu siêu âm kia, vội lục lại trong túi sách thì không thấy đâu. Cô vội nhìn sang Thiếu Thành thì thấy tờ giấy kia đang nằm gọn trong tay của anh. Cô nhìn thẳng vào Thiếu Thành thì liền nhận được cái gật đầu tỏ ý đã biết chuyện từ anh. Linh Đan tỏ ra vẻ mà khó xử. Nhìn anh thì anh lại cười Rồi đi lại gần hai cô Không sao Nếu em muốn đến tòa soạn Tôi sẽ đưa em đi Em ăn uống đầy đủ là được rồi Anh nhân lúc Mỹ nghi không nhìn thấy Thì nhét dội phiếu siêu âm Vào trong tay của Linh đan Linh đan hiểu chuyện Bèn bỏ ngay vào túi sách Rồi đi theo hai người ra xe Không ai hay biết Sau khi họ đi khỏi Thì hai người đàn ông lạ mặt Đã vào phòng bác sĩ đã chuẩn trị cho cô Bác sĩ, cho hỏi một chút, có phải ông là người chẩn bệnh cho Cao Mỹ Nghi không? Bác sĩ nhìn hai người đàn ông đeo kính đen, trên người lại mang đồng phục đen khiến cho bác sĩ có chút dè chừng. Phải, có chuyện gì sao? Cũng không có gì, tôi chỉ biết cô ta bình tình thế nào thôi. Xin lỗi hai cậu, chúng tôi có quy định không được tiết lộ bệnh án của bệnh nhân, mời hai cậu đi cho. Hai kẻ kia dường như không có ý bỏ đi, bèn ghé sát tai ông nói nhỏ. Chúng tôi là do Ngài Bộ trưởng lệnh đến đây Ông ấy muốn biết tình hình bệnh của cô Cao Ông không nói Thì ông cũng nên biết hậu quả rồi đó Ngài Bộ trưởng sao? Nhưng Ngài ấy muốn biết để làm cái gì? Chúng tôi ở đây đều có quy định Mong Ngài ấy đừng có làm khó tôi Vậy ông có chuyện không có biết rồi Cô Cao là con nuôi của ông ấy Cô ấy bệnh không muốn ông ấy biết Nên đã không nói ra Cô ấy vì lo lắng nên mới lệnh cho bọn tôi đến đây để hỏi chuyện à, Ông không có tin tôi sẽ gọi ngay cho Ngài ấy Ông tự mình mà giải thích với ông ấy đi Nếu để bị trách phạt chúng tôi sẽ không có chịu trách nhiệm đâu Nói xong Hắn liền lấy cái phone ra Bấm một ngày thao tác Bác sĩ kia vì không muốn đụng chạm đến cấp cao Bèn ngăn tên kia lại Rồi chậm chậm nói Được rồi Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không có còn cách nào khác Tôi chỉ muốn bình yên làm việc thôi Mong hai cậu đừng có về nói lại với ngài ấy Vụ việc từ hồi nãy tới bây giờ Nói xong, ông liền mở ra một sắp tài liệu rồi đưa cho hai người kia một phiếu siêu âm mà bệnh viện đã lưu lại. Đây, uh, nhìn cái này hai cậu đã hiểu rồi chứ, mau mang về cho ngài bộ trưởng đi. Một tên liền cầm lấy tấm phiếu rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi đó ngay lập tức. Đến tòa soạn thì trời cũng đã điểm 5 giờ chiều, một vài nhân viên cũng đã tan ca gần hết. Ngô thừa húc thấy cô đột nhiên quay lại làm việc thì liền đi đến hỏi chuyện. Không phải Linh Đàn đã xin phép cho em nghỉ mấy hôm rồi sao? Em không khỏe còn quay lại làm việc nữa. Em ăn cái gì chưa? Anh đi mua một chút cho em nghe. Nhìn em thấy xanh xao quá rồi đó. Mỹ Nghi biết thừa hút cũng rất lắng cho mình. Nhưng lúc này cô chỉ muốn yên ổn làm việc. Vì vậy bèn nói. Em khỏe rồi nên muốn quay lại làm việc cho kịp tạp chí mới cho sáng mai. Anh yên tâm đi. Linh Đàn đang mua đồ ăn cho em rồi. Lát nữa cậu ấy sẽ vào đây tăng ca cùng với em. Ừ, anh xong việc rồi thì đi về trước đi. Nhưng viên còn ở đây tăng ca thì sao trưởng phòng có thể về được. Vậy em viết bài đi, anh cũng quay về phòng làm việc đây. Cảm ơn anh, vậy phiền anh rồi, em sẽ cố gắng xong việc nhanh thôi. Được rồi, em làm việc đi. Anh đi đây, không có phiền em nữa. Thừa hút đi khỏi cô mới mở laptop. Cài thiết bị tải ảnh đã chụp được vào trong. Cô cẩn thận nhấn từng bức ảnh để chọn ra một bức đẹp nhất dùng làm ảnh bìa tạp chí cho ngày mai. Từng tấm ảnh liên tục dấp nháy trôi qua trên màn hình là hàng ngàn hàng dạng con dao đang thay nhau dày xéo tâm can cô. Nó đau đến nghẹt thở, nhưng cô lại không rơi nổi một giọt nước mắt nào. Xem qua xem lại một hồi cô lại chọn ra một bức ảnh mà cô cho là đẹp nhất. Bàn tay của cô nhanh chóng lướt trên bàn phím. Sau vài lần chỉnh sửa tiêu đề, cuối cùng cô cũng viết ra được một tiêu đề theo cô là hay nhất. Chủ tịch tập đoàn Dương Phong Dương thiên mặt chính thức sánh vai cùng con gái Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyên Tầm. Cô nhìn bức ảnh và tiêu đề thêm một lần nữa, xác định không có vấn đề, sau đó liền bắt tay vào viết bài. Một lúc lâu sau, Linh Đan đến chỗ của cô, trên tay còn cầm theo một hộp cháo yến. Cô để hộp cháo ra trước mặt của Mỹ Nghi rồi nói Cậu ngưng việc một chút đó, rồi ăn hết cái chỗ cháo này đi. Tớ phải xếp hàng rất lâu mới mua được cho cậu đó. Được rồi, cậu để đó đi, tớ làm xong sẽ ăn. Linh đang thở dài một cái rồi trực tiếp xơi người cô lại. Nghe tớ, ăn hết cháo đi rảnh làm việc, không có thì tớ sẽ lập tức kéo cậu về đó. Mỹ Nghi nhìn thấy Linh đang rồi nhìn xuống hộp cháo. Biết không có thể từ chối thêm được nên đành ăn cho Linh đang yên tâm. Được rồi, tớ ăn đây nè, cậu giống như là bà cụ non vậy đó. Mà kệ, tới lại gì cũng được, còn mau ăn đi. Mỹ Nghi múc từng muỗng cháo nóng rồi ăn ngon lành. Linh Đan tò mò đi sang nhìn vào màn hình laptop của cô, nhìn bài cô đang viết khiến Linh Đan không khỏi thương xót cho cô bạn của mình. Mỹ Nghi, cậu muốn ngày mai cho in bài báo này thiệt sao? Cậu có hối hận không? Cô vẫn cấm mặt ăn mà không nhìn vào Đan Linh. Có cái gì mà phải hối hận? tới đã quyết định rồi, mọi chuyện xem như một cơn ác mộng vậy. Cô đã nói, Linh Đan cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ đành nhìn người bạn thân nhất đang cố gắng gồng mình, chịu đựng và thương cảm mà thôi. Sáng hôm sau, nhà họ Dương đã nhộn nhịp từ lúc tinh mơ. Tạ Hoa hôm nay cũng đã dậy rất sớm để đốc thúc mọi công việc chuẩn bị cho lễ đón dâu ngày mai. Thiên mặt cảm thấy quá phiền nên cũng đến công ty sớm hơn mọi ngày. Vừa ra đến sân thì bắt gặp một người hầu đang mang tạp chí hôm nay vào trong. Thóng nhìn anh lại thấy ảnh của mình và Nguyên Tầm đang nằm yên vị trí trên trang bìa tạp chí. Anh dội giật lấy quyển tạp chí, nộ khí xung thiên liền. Vì có kẻ không có thiết sống nữa mà dám đăng bài về mình. Nhưng rồi cái tên tác giả bài đăng đập thẳng vào mắt của anh khiến khóe mi anh khẽ nhu mi lại. Chủ tịch tập đoàn Dương Phong, Duyên Thương Mạc, chính thức sánh duyên cùng con gái bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyên Tầm. Từng câu chữ trên tiêu đề Khiến tim anh như bị bóp nghẹt lại Nó khó thở và đau đớn vô cùng Anh cầm lấy quyển tạp chí Mà trao mày đi thẳng ra xe Phóng đi thật nhanh Không khí xe lạnh của buổi sớm mai Như khiến tâm tình của anh trở nên xấu hẳn đi Ánh mắt đầy sự bi thương Nhìn về phía trước Mà tâm can đang gào thét không ngừng mỹ nghi Em phải chờ anh Em nhất định phải tin anh Chờ anh thêm một ngày nữa thôi Chỉ ngày mai nữa thôi chúng ta sẽ lại được trở về như trước Xin lỗi đã để cho em đau lòng như vậy Nhưng xin em hãy chờ anh Nguyên tầm đang háo hức thử một vài bộ trang sức Vừa mới mua chuẩn bị cho ngày trọng đại Thì tiếng gõ cửa gian lên Vào đi Lãnh tuân bước vào trong rồi cúi đầu cung kính Tiểu thư, người của chúng ta vừa đưa tin về Mời cô qua xem anh không thấy tôi đang bận hay sao có chuyện gì thì nói luôn đi lãnh tuân nhìn hai người kế bên đang giúp Nguyên Tầm thử trang sức thì có hơi dè chừng nhưng nhiều người như vậy tôi không có tiện nói Nguyên Tầm nhìn qua gương thấy vẻ mặt của lãnh tuân cô liền đoán chắc có chuyện không hay vì vậy cô nhanh chóng đuổi hai cô gái kia ra ngoài rồi xoay lại nhìn lãnh tuân là chuyện gì anh mau nói đi tiểu thư người của chúng ta báo gì Cao Mỹ Nghi có thai rồi Đây là phiếu siêu âm của cô ta." Nguyên Tâm nghe vậy thì trợn tròn mắt hoảng hốt. "Anh nói cái gì? Cô ta có thai sao?" Cô vội vàng chụp lấy cái phiếu siêu âm trên tay của Lãnh Tuân, rồi đọc kỹ từng chữ trên đó. Quả thật, Mỹ Nghi đã có thai. Nguyên Tâm khuôn mặt trở nên giàn ác, tay cô ta cũng siết chặt mảnh giấy, rồi trầm giọng lệnh cho Lãnh Tuân. "Anh thưởng cho bọn họ một chút, rồi kêu bọn họ tạm thời đừng có làm gì cả." Tôi sẽ tự có sắp xếp. Anh mau đi làm đi. Dạ, tiểu thư. Lãnh tuân liền lui ra ngoài, đóng cửa lại. Nguyên tầm nhìn lại tờ giấy trong tay, rồi lên tiếng chửi thề. Mẹ kiếp! Dứt lời, cô liền tìm điện thoại, gọi ngay cho Lạc Minh hi chuông văn lên hai tiếng, thì bên kia nhấc máy. Tôi nghe đây, ngay ngày hôm nay, tôi muốn Cao Mỹ Nghi lập tức biến mất. Không phải cái hoạch là ngày mai sau. Cô ta có thai rồi. Nếu để cô ta đến gặp Thiên Mạc trước lễ cưới... Có lẽ mọi chuyện sẽ đổ bể, vì vậy tôi muốn cô hành động ngay bây giờ. Cả mẹ cả con, tôi đều muốn chúng biến mất. Được, cô nhớ lời đã hứa sẽ bảo đảm toàn tính mạng cho tôi là được rồi. Cô giúp tôi hoàn thành thuận lợi lễ cưới, tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Được, lời nói giữ lời. Tắt phồn, cô liền nhảy ngay xuống bàn. Cô nhàn nhã chọn ra một sợi dây chuyền kim cương đắt đỏ nhất rồi ướm thử lên cổ khóe môi lại nhếch lên vẻ khinh bỉ nhìn vào trong gương kim cương đẹp nhất đắt giá nhất phải thuộc về tôi cô dựa vào đâu mà muốn giành lấy của tôi là cô tự chuốc lấy đừng có trách tôi cô và đứa nghiệt chủng đó mau đi chết hết đi mỹ nghi hôm nay đã đến tòa soạn từ rất sớm muốn theo dõi doanh thu bán hàng của tạp chí sáng nay nhìn con số liên tục nhảy theo cấp số nhân trên màn hình mà trong lòng cô vừa vui lại vừa hỗn loạn Linh Đan vì tối qua thức trò chuyện cùng cô đến khuya nên bây giờ vẫn chưa có dậy nổi. Cô vì không ngủ được nên đành đến tòa soạn theo dõi tình hình. Đang chăm chú nhìn vào chỉ số doanh thu, thì điện thoại có cô lại sung lên báo tin nhắn. Dội vàng mở ra xem cô liền quảng hốt chạy đi. Nghe nói cô luôn muốn biết gốc gác của mình nên đã nhờ thám tử thăm dò rất lâu. Hôm nay tôi đã cho tin tức về địa chỉ nhà ngoại cô. Còn muốn biết lý do mẹ cô bị nhà ngoại đuổi đi như thế nào thì mau đến con hẻm đường Hoàng Khánh gặp tôi. Thiếu Thành vì hôm qua thấy khí sắc cô không tốt nên sáng nay anh đã đến cửa hàng cháo bào ngư nổi tiếng nhất ở thành phố này. Anh kiên nhẫn xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ để mua cho cô một phần cháo đầy dinh dưỡng. Đón chắc giờ này cô đang ở tòa soạn nên anh đã lái xe thẳng đến đó. Vừa đến trước tòa soạn anh liền thấy cô đang vội vã Lên một chiếc taxi thì liền đuổi theo sau. Nhìn dáng vẻ hớt hại của cô, lo cô đang gặp chuyện nên đã liên tục gọi cho cô. Tuy nhiên cuộc gọi đã đi đến năm cuộc, cô cũng không chịu bắt máy. Lát sau anh lại nhận được tin nhắn. Xin lỗi, nhưng tôi đang có việc gấp phải đi nên không tiện nghe điện thoại. Khi về tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Dù nhận được tin tức từ cô, nhưng vẫn không yên tâm, anh vẫn lái xe theo cô. Xe taxi chạy đến đầu một con hẻm nhỏ Thì dừng lại Nhìn thấy Mỹ Nghi vội chạy vào trong con hẻm Anh liền xuống xe chạy vào theo cô Mỹ Nghi Em đi đâu vậy Nghe giọng anh cô liền quay lại Tôi có việc gấp cần phải giải quyết Anh mau về đi Xong việc tôi sẽ tìm anh Không được để tôi đi cùng em Không chần chừ được nữa Cô liền gật đầu đồng ý Cả hai cùng nhau đi đến cuối con hẻm Nhưng khi đến nơi thì lại không thấy ai Nhìn quanh một lượt Thì cũng không thấy một người nào qua lại Thiếu Thành thấy lạ liền nói Sao không có ai vậy Rõ ràng đã hẹn em ở đây mà Thiếu Thành phát hiện ra điều bất thường Liền lấy điện thoại ra gọi cho Thuật hạ Mỹ Nghi cùng lúc cũng mở lại tin nhắn ra xem Nhưng lúc cả hai đang tập trung vào điện thoại Thì ai đó đằng sau đã xong tới Đập một vật cứng vào đầu Khiến cả hai bất tỉnh Không biết cả hai đã bất tỉnh bao lâu Nhưng khi tỉnh lại, Thiếu Thành đã nhìn thấy cả hai đang bị trói trong một căn phòng tối. Nơi này ẩm thấp mà có mùi mốc cũng rõ rệt. Anh đoán có lẽ đây là một nhà kho bị bỏ hoang Tay anh bị treo ngược lên xà ngang trên trần nhà. Còn phía đối diện, Mỹ Nghi đang bị trói vào ghế, vẫn còn đang hôn mê chưa có tỉnh. Trên miệng cả hai đều bị dán chặt keo cho nên anh không có cách nào gọi cô tỉnh dậy được. Bỗng lúc này, Cánh cửa chật mở ra nghe một tiếng có két thật lớn. Ánh sáng mạnh mẽ bên ngoài chiếu thẳng vào bên trong, chiếu cả lên khuôn mặt của Mỹ Nghi khiến cô nheo mắt vài cái rồi mở ra. Thiếu Thành cùng cô đang cố nhìn xem kẻ đang đứng ngược sáng kia là ai thì giọng nói quỷ mị của kẻ đó chợt gian lên. Chào mừng hai người đang đến với trò chơi của tôi. Nói xong cô ta liền đi thẳng vào trong Ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn ở giữa gian phòng, phía sau cô ta còn có cả hai tên thuộc hạ. Cánh cửa bên ngoài được đóng lại, ánh đèn tròn duy nhất trong nhà kho cũng được mở lên. Cô ta lại ra lệnh cho thuộc hạ mở băng keo dán miệng của hai người. Dưới ánh đèn mờ nhạt nhưng đủ để thiếu thành nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái kia. Lạc Minh Hi, là cô. Lạc Minh Hi nhìn thẳng vào anh mà miệng cười cợt nhả. Wow. Là lục thiếu gia đây sao Sao hôm nay lại trùng hợp lọt vào tay của tôi như vậy Cũng đúng lúc lắm Món nợ lần trước tôi còn chưa có tính sổ với anh Hôm nay anh lại tự mình dẫn mạng tới Tôi có nên cảm ơn anh hay không đây Bây giờ Mỹ Nghi mới nhìn chầm chầm vào cô gái trước mặt Rồi nói Cô là người gửi tin nhắn cho tôi sao Bây giờ cô mới nhận ra Có lẽ là quá muộn rồi đó Nói mau Tại sao cô lại biết đến chuyện của tôi Tại sao lại biết đến quá khứ của mẹ tôi? Lạc Minh Hy nghe xong thì đứng phát dậy. Ngay sau đó đi đến trước mặt cô dáng vẻ thong thả khoanh tay trước ngực. Cô là kẻ sắp chết nên tôi cũng không ngại cho cô biết để cô có thể chết được nhắm mắt vậy. Là tạ Hoa đã nói cho Nguyên Tầm biết đó. Sau đó cô ta bày cho tôi cách bắt được cô nên cũng đã nói cho tôi biết. Nghe đến đây cô lại trợn mắt tức giận nhìn Minh Hy. Bà ta đã nói với các người những gì Tại sao bà ta lại biết mẹ tôi Cô bình tĩnh đã Rồi tôi sẽ kể cho cô nghe những chuyện vui trong quá khứ Là mẹ của cô Đã cướp đi dương diễn từ tay của tạ qua Nên đã bị bà ta Đến thẳng quê nhà của mẹ cô Mà làm loạn một trận Khi đó mẹ cô đang có thai Con của dương diễn Vì vậy tạ qua đã không tiếc đánh đập mẹ cô Đến sảy thai Sau đó ông bà cô Vì không có chịu được sự nhục nhã Nên đã đuổi mẹ cô đi Nhưng thật không ngờ Dài năm sau đó Dương Diễn lại gặp được mẹ cô Và hai người đã trải qua một đêm quang ái triền miên Nhưng tôi lại không biết Tại sao đến cuối cùng mẹ cô lại mang thai Mà cái thai lại là con của Dương Nhất Tôn <cười> Anh trai của Dương Diễn đó Thật trùng hợp Cái thai đó lại chính là cô Cao Mỹ Nghi Và có một điểm trùng hợp hơn nữa Là Dương Nhất Tôn, đích thực không phải là anh ruột của Dương Diễn. Năm xưa, vì tinh dị đoan nên ba của Dương Diễn mới xin nuôi một bé trai nhằm để vợ có thể xin cho ông ta được một đứa con trai. Những cái chuyện lòng vòng của bọn họ thật hay là xoay cô và thiên mặt đi một vòng lớn như vậy. <cười> Thấy hai người như vậy, tôi thật là rất sảng khoái, thoải mái lắm. Sắp tới đây, lại còn trải qua sinh ly tử biệt nữa. Wow, thật là một câu chuyện tình lâm ly bi đát mà. <cười> Nghe xong thì cả cô và Thiếu Thành ở đối diện cũng không khỏi bất ngờ. Quá ra, tất cả những chuyện này đều do một tay tạ qua mà ra. Mỹ nghi vì quá xúc động nên không thể nói thành lời. Thiếu Thành lúc này mới lên tiếng hỏi lại Minh Hi. Không đúng, vậy tại sao kết quả xét nghiệm Là chứng thực miễn nghi và dương diễn là cha con. Minh Hy liền nhìn sang Thiếu Thành mà cười khẩy một cái. <cười> chuyện đơn giản như vậy mà anh cũng phải hỏi tôi sao. Anh cũng là một tay chơi có tiếng. Anh phải biết chỉ cần có tiền và quyền lực thì cái thứ gì không thể đổi trắng tay đen được chứ. Lần nguyên tầm sai người tráo đổi kết quả đúng không? Ngoài trừ cô ta muốn chi cắt hai người bọn họ ra thì không còn ai dám làm cái chuyện đó cả. Thế... Anh lại thông minh nữa rồi đó luộc thiếu gia <cười> Anh đẹp trai như vậy, lại thông minh, nhưng lại sắp chết. Tôi thật lấy làm tiếc lắm đó. Mỹ Nghi lúc này đang cúi mặt khóc nớt lên từng cơn. Thì ra, mọi chuyện đều do kẻ quyền cao chức trọng này bày trò. Còn những kẻ nghèo như hai mẹ con cô cũng chỉ là con cờ trong tay của bọn họ. Nực cười, thật là nực cười. Lạc Minh hi có vẻ suy nghĩ một hồi, rồi xẹt tay ra lệnh cho tên thuộc hạ đưa đây cho tôi một tên thuộc hạ liền đem đến cho cô một con dao nhỏ cô cầm lấy con dao rồi đi về hướng của mỹ nghi thiếu thành nhìn thấy thì không ngừng lớn tiếng minh hi cô muốn làm cái gì minh hi cô muốn làm gì thì cứ cho tôi đây nè đừng có làm hại cô ấy nếu không tôi sẽ không có tha cho cô đâu minh hi minh hi bị anh làm ồn Nên nhìn sang tên thuộc hạ rồi hất mặt một cái. Tên thuộc hạ có thân hình cao lớn dạm dở kia, nhanh chóng đi đến liên tục đánh đấm vào mặt bụng ngực của anh túi bụi. Tay anh đang bị trói, không thể kháng cự, nên đành để mặt cho tên kia đánh. Mỹ Nghi nhìn thấy cảnh đó thì vừa khóc vừa hét lên. Dừng tay lại đi! Cô mau kêu hắn dừng tay lại đi, đừng có đánh nữa! Có phải cô nhắm đến tôi là đúng không? Đúng rồi, nếu như vậy cô cứ nhầm vào tôi đi! Kêu người của cô đừng có đánh anh ấy nữa. Minh Hi dùng tay nắm chặt lấy cái cầm cô rồi kéo ngẩng mặt cô lên. Con dao trong tay cũng dần lướt trên khuôn mặt như hoa như phấn của cô. Khuôn mặt xinh đẹp này mà để lại vài dấu vết lên đó chắc sẽ xinh đẹp hơn đó. <cười> Minh Hy, tôi kêu cô dừng tay lại cô có nghe không? Cô muốn gì hãy nhầm vào tôi đây nè. Không phải cô muốn trả món nợ máu cho anh cô hay sao? Nếu vậy thì Thì mau đến đây, nhắm thẳng vào tôi đi. Tôi đã như thế này, cô còn không dám ra tay nữa sao? Nhát gan như vậy mà cũng dám đòi trả thù nữa à. Cô buông Mỹ Nghì ra, rồi đi ngay đến chỗ của Thiếu Thành. Thẳng tay đâm một dao vào bụng anh rồi rút dao ra. Thiếu Thành kêu lên một tiếng, mặt mày cũng nhăn nhó hẳn đi. Mỹ Nghì vì quá bất ngờ với hành động điên rồ này của Minh Hi mà hét lớn. Minh Hi cô điên rồi sao? Cô muốn giết anh ấy thật à? người cô cần là tôi, còn ông nhắm vào tôi đi, đừng có làm hại người khác." Minh Hy như không còn giữ được bình tĩnh, liền lớn tiếng, "Cả hai người đều phải chết, không ai có thể sống sót rời khỏi đây cả, nên đừng có ai cầu xin tôi." Mỹ Nghi nhìn vết thương sâu trên bụng Thiếu Thành đang không ngừng chảy máu mà chỉ biết khóc thét, nhưng Minh Hy dường như vẫn chưa hả giận, liền vung tay đâm liên tiếp hai nhát vào người của anh khiến cho anh mặt mày kìm nén đến méo xẹo. Song xuôi Minh Hi liền quăng con dao xuống đất rồi nhìn thẳng vào nam nhân đang cố chịu đựng cái khổ sở. Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên chưa muốn giết chết các người. Tôi muốn để cho các người phải trải qua cái cảm giác sắp sinh ly tử biệt nó đặc biệt như thế nào. Lục thiếu gia, hy vọng sáng mai tôi quay lại đây anh vẫn còn sống và tiếp tục cái trò chơi với tôi nghe. <cười> <cười> Sau một tràng cười đắc ý, thì cô ta cùng với bọn thuộc hạ cũng bỏ đi ra ngoài. Dưới ánh đèn yếu ớt trong gian nhà, Mỹ Nghi nhìn rất rõ vết thương ở trên người anh đang chảy máu thành dòng. Cô vừa hoang mang vừa hoảng sợ, mà không ngừng giãy giụa muốn thoát đôi tay khỏi sợi dây thừng rồi chạy đến xem anh như thế nào. Nhưng đáp lại sự cố gắng của cô là cánh tay đầy vết xước do dây thừng để lại. Thậm chí cô còn không thể nới lỏng sợi dây ra thì làm sao có thể thoát khỏi nó. Cô chỉ biết nhìn anh chịu đựng, nhìn anh chảy máu mà khóc trong vô vọng Thiếu Thành ơi, anh nói cái gì đi? Anh sao vậy? Anh lưu tiếng nói gì đi? Anh đừng làm tôi sợ mà, tôi xin lỗi đã kéo anh vào cái chuyện này. Tôi thật lòng xin lỗi anh, anh đừng xảy ra cái chuyện gì có được không? Anh mau ngẩng mặt lên nhìn tôi đi nè. Mau lên. Đi. Hơi thở của anh gấp gáp dài hơi rồi lại dần yếu ớt. Anh khẽ ngẩng mặt lên nhìn sang cô mà mỉm cười, gương mặt anh nhợt nhạt lại thoát đầy mồ hôi. Có lẽ anh đã rất chịu đựng những vết thương trên người của mình. Em khóc cái gì? Tôi không có chết được đâu. Bây giờ đã biết được sự thật, em nên vui mới phải chứ. Cuối cùng, em và thiên mặc đã không còn rào cản nào nữa rồi. Ở đối diện, cô nghe rõ những gì anh nói, nhưng lòng cô sao không thấy vui như vậy? Sao cô lại cảm thấy bản thân như biến thành một trò đùa như vậy? Tôi nên vui như thế nào đây? Dù tôi và anh ấy không có còn rào cản, thì sao chứ? Những gì mẹ anh ấy đã làm với gia đình của tôi Đã làm với mẹ tôi Tôi quên đi như thế nào đây Mẹ tôi đã giấc giả khổ sở Bị người đời phỉ nhổ như thế nào Tôi đều nhớ rất rõ Ở cái nơi xa lạ này Chỉ có mẹ con cùng nương tựa nhau mà sống Thì ra Người đích xác là ba tôi vẫn còn đó Ông ấy vẫn chưa trả giá Cho những việc làm của mình Giờ đây Kẻ thù của mẹ đang ở trước mặt tôi Nhưng tôi thì sao Tôi lại đang mang cô chợt dừng lại rồi khóc nứt thiếu thành hiểu cô đang muốn nói gì nhưng anh chỉ biết nhìn cô trời quốc ức mà khóc tôi hiểu em đang đấu tranh dằn vặt như thế nào nhưng em đừng có dội tuyệt vọng vào cái việc gì cả ngày mai thiên mạc sẽ đến cứu chúng ta nhất định cậu ta sẽ đến đến khi em thoát khỏi nơi này em sẽ nghe được chính miệng cậu ấy nói ra sự thật với em Mỹ Nghi tuy tôi cũng có tình cảm với em Nhưng tôi biết, thiên mặt còn yêu em hơn cả mạng sống của cậu ta. Thời gian qua cậu ấy giải quyết rất nhiều trắc rối để có thể ở cạnh em. Em phải chờ cậu ta. Qua ngày mai thôi, cả hai người sẽ được tự do. Ngày mai, anh ấy sẽ bước vào lễ đường lộng lẫy đó. Nhưng mà người đứng bên cạnh anh ấy không phải là tôi. Chúng tôi còn có cơ hội thế nào được chứ? <cười> Thiếu Thành nói như cạn hết hơi, Lời nói cứ thì thầm khó nghe. Em, hãy tin, Tin vào con tim của mình. Hãy tin vào thiên mặt. Dứt lời, anh cũng ngất liệm đi. Nhìn anh buông lỏng thân người, Trái tim của cô lại nhảy thoát lên lo sợ đến tột cùng. Thiếu Thành, anh phải ráng lên tin tôi tin tôi đi tin tôi thiên mặt sẽ đến đây cứu chúng ta mà anh đã đừng có xảy ra chuyện gì cả thiếu thạnh vì ngày mai có việc lớn cần phải chuẩn bị vì vậy Trương Khâm đã ở nhà nguyên một ngày để chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ trời sập tối một tên thuộc hạ chạy vào phòng anh vẻ mặt nghiêm trọng có chuyện gì mà không kịp gọi cửa ra vào đây có còn biết phép tắc gì không? tên thuộc hạ thở hồng hộc cố lấy lại bình tĩnh rồi từ từ đáp: à, xin lỗi thiếu gia chỉ là chuyện có hơi gấp nên tôi vội chạy lên đây mà quên gõ cửa nói đi chuyện gì mà gấp vậy cháy nhà sao? không thiếu gia không phải cháy nhà mà là mất tích mất tích ai mất tích? tay sai của lục thiếu gia đang ở bên ngoài xin nhờ thiếu gia giúp đỡ vậy thiếu gia có cho vào không? trương khâm nghe vậy thì có hơi trao mày khó hiểu. Đúng là hai người đều là bạn thân, nhưng tục hạ của hai chưa bao giờ đến nhờ đối phương xin trợ giúp thế này. Nghĩ vậy, anh lại nói. Được rồi, cho hắn vào đây đi. Dạ, thiếu gia. Tên tục hạ vừa mới quay ra, thì tay sai thân cận của thiếu thành cũng vào trong cúi đầu cung kính. Trương thiếu gia, xin lỗi đã đến làm phiền cậu. Trương Khâm ngồi trên ghế xoay người một cái đối diện với tên kia, mặt điềm tĩnh. Gặp tôi có chuyện gì nói đi, ai mất tích? Xin Trương thiếu gia giúp đỡ tìm kiếm lục thiếu gia của chúng tôi. Sáng nay tôi nhận được một cuộc gọi của lục thiếu gia, nhưng tôi chưa kịp nhấc máy thì điện thoại thiếu gia đã tắt. Tôi gọi điện lại cũng không có được. Tôi lo đã có chuyện nên có dò tìm vị trí của thiếu gia, nhưng tín hiệu cuối cùng lại xuất hiện ở trên con hẻm nhỏ ở đường Hoàng Thánh, sau đó thì hoàn toàn không dò được tín hiệu gì nữa. Cả ngày hôm nay tôi cũng không có tìm được thiếu gia. Tôi nghĩ cậu ấy mất tích rồi nên Mạo muội đến đây nhờ Trương Thiếu Gia dò tìm tung tích cậu ấy từ trích xuất camera trong thành phố. Thiếu Thành mất tích sao? Đợi tôi một chút. Trường Khâm bán tính bán nghi nên lấy cái phone ra gọi cho Thiếu Thành một lần nữa. Đúng là cái phone đã khóa máy. Trong một tháng qua, cả ba người bọn họ đều chia nhau ra thực hiện kế hoạch. Thiên Mạc sẽ tiếp cận nguyên tầm để dò la và theo dõi động tĩnh của cả hai cha con. Trương Khâm sẽ điều tra manh mối phạm tội có nguyên giảng cần và bằng chứng cái thói ăn chơi trị lạc có nguyên tầm. Thiếu Thành sẽ âm thầm bảo vệ cho Mỹ Nghi phòng trừ trường hợp có kẻ muốn ám hại cô. Ngày mai là ngày dạch mặt tội ác của cả hai cha con nhà họ Nguyên. Nhưng trùng hợp Thiếu Thành lại mất tích. Chuyện này cho thấy ít nhiều cũng có liên quan đến hai cha con họ. Chợt nhớ đến Mỹ Nghi, Trương Khâm liền hỏi lại tên kia. Các người có tìm được chỗ của ca Mỹ Nghi chưa? Tên kia lại cúi đầu trả lời. Có, con hẻm nhỏ đó gần với tòa soạn nơi làm việc của cô Cao nên tôi đã qua đó. Người ở đó nói cô Cao sáng sớm đã đi làm nhưng sau đó không lâu thì cũng đi đâu mất. Đến chiều nay cũng chưa có thấy quay về. Tôi cũng đến nhà tìm cô ấy nhưng vẫn không có gặp. Hay là hay là cô ấy đi cùng với thiếu gia của chúng tôi rồi. nghe đến đây Trương Khâm càng thêm chắc chắn cả hai thiếu thành và Mỹ Nghi đã thật sự gặp chuyện. Nghĩ vậy anh lại nói với tên kia Tôi hiểu rồi, cậu về trước đi Thông tin này không có được để lộ ra ngoài Ngày mai thân mặc còn có chuyện quan trọng phải làm Vì vậy càng không thể để cậu ấy biết Chuyện này tôi sẽ giải quyết Cậu về đi, có tình gì mới tôi sẽ cho người báo với các cậu Dạ, tụi tôi nhờ cả và thiếu gia. Được rồi, đi đi Tên kia liền lui ra ngoài Trương Khâm ngay lập tức đi vào phòng lập trình máy tính Rồi bắt đầu cuộc tìm kiếm Anh lệnh thêm hai chuyên gia máy tính bên mình vào cùng để hỗ trợ. Tất cả hơn 30 màn hình vi tính trên kệ lần lượt được mở lên. Tất cả cũng đều được tu chậm về khoảng thời gian từ sáng sớm hôm nay. Cuộc tìm kiếm sẽ mất rất nhiều thời gian, có lẽ sẽ kéo dài qua hết đêm nay. Nhưng nghĩ đến tính nguy hiểm của nó, anh liền gọi điện cho thiên mặt sắp xếp lại kế hoạch một chút. Tiếng chuông liên tục giang lên, đến khi sắp tắt, giọng nói của thiên mặt mới giang lên. Sao lại gọi vào cái giờ này, có chuyện gì vậy? Tôi có việc giặt muốn bàn bạc với cậu, hôn lễ ngày mai có thể cử hành sớm một chút được không? Sao lại cử hành sớm có vấn đề gì sao? Trương Khâm sợ nói ra sự thật thì có lẽ ngay bây giờ Thiên Mặc sẽ bỏ hết tất cả để đi tìm cô. Như vậy, mọi kế hoạch khổ sở chuẩn bị từ trước sẽ đổ vỡ. Vì vậy, Trương Khâm chỉ có thể đốc thúc để sớm giải quyết cho xong chuyện này, sau đó mới tập trung lực lượng đi cứu người. Không có chuyện gì. Chỉ là tôi nghĩ giải quyết sớm một chút sẽ tốt hơn. Thiên mặt, cậu đừng có hỏi tôi gì sao nữa, tôi đang có việc bận đó. Tóm lại, cậu nhất định phải nghe lời tôi, không lễ phải được cửa hành sớm nhất có thể. Nghe giọng nói nghiêm túc của Trương Khâm, Thiên mặt liền biết Trương Khâm đang gặp chuyện gì đó mới gọi nói với anh như vậy. Lúc này anh cũng không có muốn nghĩ nhiều nên liền đáp lại Trương Khâm. Vậy tôi sẽ dời lại giờ cửa hành không lễ hai tiếng như vậy có vấn đề gì không? Được. Cứ quyết định vậy đi, tới cốp máy đây. Để dội cái phone xuống bàn, Trương Khâm nóng lòng hỏi tên chuyên gia kế bên. Sao rồi? Đã có manh mối gì chưa? Thiếu gia, chuyện này chúng ta không có thể nông nóng được. Chúng tôi đang kiểm tra kỹ từng phương tiện đã xuất hiện vào cái thời điểm cậu nói. Nhưng đó là giờ cao điểm, lượng xe lại đông đúc. Vì vậy, chúng tôi phải kiểm tra lại thật kỹ mới dám báo cáo với cậu. Mong cậu cho chúng tôi thêm một chút thời gian. Tôi không có hối thúc các người, nhưng uh, đây là chuyện liên quan đến mạng người, không phải một mà là hai người. Vì vậy các người uh, phải tìm ra trước sáng mai, đêm nay tập trung ở đây hết cho tôi. Trước khi trời sáng, tôi muốn có thông tin và vị trí của Lục Thiếu Thành, có nghe rõ chưa? Chuyện này... Uh, dạ, uh, chúng tôi hiểu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong thiếu gia yên tâm. Làm việc đi. Dứt lời, hai chuyên gia liền tập trung cao độ làm việc. Trương Khâm hai tay nhét túi, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Ánh mắt lại nhìn liên tục vào từng màn hình trên kệ, mà trong lòng lại lo lắng như lửa đốt. Sáng hôm sau tại nhà họ Nguyên, Nguyên giản cần nhận được tin dời thời gian làm lễ, thời gian gấp rút nên ông không kịp thắc mắc tại sao lại dời. Ông chỉ hối thúc Nguyên Tầm nhanh chóng sửa soạn rồi đi đến lễ đường. Nguyên tầm mới đầu cũng thắc mắc nhưng nghĩ đến việc sắp về chung một nhà cùng với Thiên Mặc, cô lại không quan tâm nữa. Tại lễ đường, cổng hoa với toàn hoa ngoại được nhập từ Úc, màu sắc lại nhã nhặn nhưng không kém phần sang trọng, được dựng ở cửa chính. Bên trong rộng rãi thoáng đãng, lại long trọng đúng nghĩa một đám cưới thế kỷ. Bên trong phòng thay đồ, Thiên Mặc đang đứng trước gương chỉnh lại trang phục, mái tóc được vuốt keo chỉnh chu. Ánh mắt lại nhìn xa xăm, tâm hồn như ở tận đâu chứ không có hiện diện ở đây. Anh chỉ mong chuyện này mau chóng kết thúc để có thể đường đường chính chính đi tìm cô. Trong lòng anh luôn thầm nguyện. Mỹ Nghi, em hãy còn mong cho anh thuận lợi được mọi chuyện đi. Bên ngoài Trương Khâm đang đi vào trong gặp Thiên Bạc. vẻ mặt Trương Khâm cũng lạnh lùng không kém Thiên Bạc. Chuyện hôm nay nếu thành công thì không sao. Nếu không thành công, e là... Cả sự nghiệp của cả hai sẽ lụng bại hoàn toàn dưới tay bộ trưởng bộ quốc phòng kia. Vì đang đánh cược cả một tương lai, nên cả hai ai nấy đều có chút căng thẳng. Thiên mặt, cậu chuẩn bị xong chưa? Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ. Cậu có chuyện gì đang giấu tôi có đúng không? Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi nào giấu cậu cái chuyện gì đâu. Chỉ là việc của hôm nay có phần nguy hiểm, nên tôi khẩn trương thôi. Không có gì phải lo lắng cả. Chúng ta nhất định phải làm được. Phải rồi, bên Thiếu Thành sao rồi? Sao tôi không nghe tin tức gì từ cậu ấy vậy? Trừng cầm có hơi hoang mang khi Thiên Mặc nhắc đến Thiếu Thành. Tối qua, anh đã cho tìm thông tin cả đêm, nhưng vẫn chưa tìm ra vị trí của Thiếu Thành và Mỹ Nghi. Chỉ biết họ bị một chiếc xe màu đen đưa đi và chạy về hướng ngoại Thành mà thôi. Chắc cậu ấy chưa có tiền để gọi điện cho cậu thôi. Được rồi, cậu lo cho chuyện tiếp theo đi. Cũng sắp tới giờ rồi đó. Tới ra ngoài chuẩn bị một chút đi. Được. Cậu ra ngoài đi. Trương Khâm nghe vậy, liền trở ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại, thì điện thoại anh cũng reo lên. Trương Thiếu Gia, chúng tôi tìm được nơi luật Thiếu Gia bị giam giữ rồi. Tốt lắm, mau cho một vài người đến đó thăm dò tình hình, nhớ kỹ, đừng có bất dây động trừng. Có chuyện gì mau báo lại với tôi. Xong việc ở đây, tôi và Thiên Mạc sẽ đến đó. Dạ, Thiếu Gia. Tắt phôn. Tắt phôn. Trưng khâm thở dài một hơi tỏ rõ sự hồi hộp xen lẫn lo lắng rồi bỏ đi ra ngoài. Trong phòng thay đồ cho cô dâu, nguyên tầm đã chuẩn bị xong gần hết. Từ trang phục đến trang điểm, cô hưng phấn đến liên tục soi mình trong gương rồi tưởng tượng ra khung cảnh được nắm lấy tay của anh cùng nhau bước đi trên thảm đỏ. Nghĩ đến đó thôi đã làm cho cô vui sướng đến nỗi cười không khép được môi. Đang trong lúc mơ mộng Thì cái phone của cô lại treo lên Là Lạc Minh Hi gọi tới Nguyên tầm đuổi hết mọi người Trong phòng ra ngoài rồi bắt máy Sao lại gọi vào cái giờ này Chuyện tôi giao cho cô xong chưa Tôi đang muốn hỏi cô đây Lục Thiếu Thành cũng đang trong tay của tôi Giải quyết thế nào đây Sao? Sao hắn, sao hắn ta cũng ở đó Anh ta đi theo Cao Mỹ Nghi Nên tôi đành đưa đến đây luôn Nhưng cô làm gì cũng phải tính cho kỹ Nếu anh ta chết Em là lục gia sẽ không để yên cho cô đâu. Cô nên nhớ, anh ta là thiếu gia công ty dễ sĩ có uy nhất thành phố này đó. Mặc kệ hắn ta là ai? Đã đưa đến đó rồi thì không thể quay về. Cô cứ làm những việc tôi giao là được rồi. Tính mạng của cô tôi vẫn còn đảm bảo. Được, làm theo lời cô nói đó. Hai người này tôi sẽ xử gọn trong hôm nay. Nhưng bây giờ thì để tôi trả mấy thù cũ đã. Cúp máy. Dứt lời, Lạc Minh Hi cũng cúp phôn. Nguyên tầm lần đầu bị cúp ngang điện thoại thì dĩnh cái môi đầy nghiến. Cái con điên này! Cô tức giận, đặt cái phone xuống bàn rồi lớn tiếng gọi lãnh tuân vào trong. Sau tiếng gọi, rất nhanh, lãnh tuân đã vào trong phòng cúi đầu chờ nhận lệnh. Tiểu thư có gì nhận dò? Chuyện thay giao cho anh, anh đã sắp xếp ổn cả rồi chứ. Dạ, tôi đã cho vài người chở đó. Sau khi cô ta xong việc, bọn họ sẽ ra tay. Tốt lắm! Bây giờ thì anh ra ngoài đi, tôi còn chuẩn bị thêm một chút nữa. Trong nhà kho đầy mùi ẩm mốc ngoài thành phố, Mỹ Nghi vẫn liên tục gọi Thiếu Thành. Cô chỉ mong anh có thể lên tiếng trả lời cô thôi. Nhưng cả đêm qua, người anh vẫn buông lỏng như vậy. Cô cố gọi anh cũng không có chút phản ứng. Bỗng lúc này, cánh cửa lớn kia lại một lần nữa được mở ra. Lạc Minh hi hùng hồn đi vào trong trên tay còn cầm một cái vật gì đó nhìn giống như một cây roi da hai tên thuộc hạ sau lưng cô ta nhìn khuôn mặt dữ tợn dáng người to lớn lại mạnh khỏe trên tay một tên đang cầm thanh gậy sắt tên kia như đang cầm một cái cái thau than đang cháy đỏ cả ba người vào trong cây gậy sắt tên kia đang cầm hắn cũng cho một đầu vào cái thau than nóng tạo nên âm thanh thật đáng sợ Lạc Minh Hy đi đến ngồi vào cái ghế giữa giang phòng rồi ra lệnh. Hai người mau trói của ta đứng lên cho tôi. Hai tên kia liền nghe theo, mới đi thẳng về phía cô cười trói. Cô dù đã kiệt sức nhưng vẫn cố dùng giấy rồi lớn tiếng hét vào hai tên kia. Các người muốn làm gì? Mau thả tôi ra! Minh Hy, cô muốn làm gì? Thả tôi ra! Hai tên kia mặc kệ cô đang gào thét mà nhanh tay trói ngược tay cô trên sàn ngang. Bên kia, Minh Hi đang cười vẻ vô cùng cợt nhã. <cười> Màu lấy nước làm cho hắn ta tỉnh lại cho tôi. Tôi đang có hứng thú chơi vài trò chơi với cả hai người. Dạ. Một tên liền đi ra ngoài, một lát sau hắn quay vào trên tay còn cầm theo một chai nước lớn. Hắn đi thẳng đến chỗ của Thiếu Thành, rồi không chần chừ đổ tất cả lên đầu anh. Nước dần chảy xuống mặt khiến cho anh ho lên mấy tiếng rồi tỉnh lại. Mỹ Nghị thấy vậy liền lướng tiếng gọi anh. Thiếu Thành, anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi không giúp được gì cho anh cả. Mong anh đừng có chuyện gì, tôi xin anh đó. Sắc mặt của Thiếu Thành đã quá mức nhợt nhạt, có lẽ đã mất máu quá nhiều, nên cả người anh cũng đã xanh xao, đôi môi khô khóc như đang nói gì đó với cô. Em, đừng có khóc. Tôi không sao. Tốt lắm, không sao là tốt. Tôi còn nhiều trò muốn cùng anh chơi lắm đó. Vậy nên, anh không có được chết dễ dàng như vậy đâu. Để tôi cho anh nhớ lại một chút cảnh tượng ngày hôm đó nha. Nói xong, Minh hi liền đi đến chỗ của Mỹ Nghi rồi mạnh tay xé tọa cái áo sơ mi trên người cô. Những cái cúc áo nhanh chóng rơi xuống đất, hai bồng ngực đẩy đà đằng sau cái áo lót của cô cũng hiện rõ ra mồm một. Mỹ Nghi không chấp nhận được liền hét lên thảm thiết. Thiếu Thành ở đối diện cũng không chịu được, chỉ muốn dùng hết sức mở dây trói mà chạy đến ôm cô. Lạc Minh Hi, cô điên rồi. Người hôm đó đụng chạm vào cô là tôi. Cô cứ giật nhầm vào tôi là được rồi. Tôi nói lại một lần nữa. Cô không được chạm vào cô ấy. Nghe rõ không? <cười> tôi đang nhắc cho anh nhớ tình cảnh của tôi lúc đó thôi. Như vậy anh đã sót rồi hả? cô ta còn may mắn hơn tôi, vì ở đây chỉ có ba tên nam nhân nhìn thấy cái thân thể mỹ miều của mỹ nhân thôi. còn tôi thì sao? hôm đó có bao nhiêu kẻ đã nhìn chăm chăm vào tôi? anh quên rồi à? mỹ nghi như bị sốc nặng, cô muốn dùng tay che lấy thân mình thì cũng không thể, cô chỉ biết bất lực mà khóc nấc lên. lạc minh hi, cô muốn giết tôi thì mau ra tay đi, cô đừng làm vậy nữa, tôi xin cô đó, minh hi giết cô sao? Hừ, đúng, tôi sẽ giết cô, nhưng không phải bây giờ, tôi còn chưa có chơi đủ mà. wow, thân thể này đúng là đẹp thiệt đó, da cũng trắng, trắng thiệt đó. <cười> vừa nói xong, cô cười lên một tràng, dùng cái roi da trong tay mà quất chăng chát vào người của mỹ nghi tiếng rồi cùng với tiếng khóc của mỹ nghi hòa vào nhau tạo ra khung cảnh đau thương vô cùng thiếu thành lúc này dù yếu ớt nhưng cũng không ngừng hét lên lớn tiếng lạc minh hi cô mau dừng tay lại cho tôi cô có tin tôi sẽ giết cô chết không tôi kêu cô dừng tay lại sau một trận roi da quất vào người trên làn da trắng nõn của mỹ nghi cũng đầy những làn ngang dọc đã chứa máu minh hi dừng tay lại mà cười lên khoái chí Cô ta nghe rất rõ những gì Thiếu Thành vừa mới nói, nên liền quay lại, cầm lấy thanh sắt đã được nung đỏ, rồi đi đến thẳng tay, áp chặt nó vào vết thương bị đâm tối qua, khiến cho anh kêu lên đau đớn. "Minh Hi, đừng mà, xin cô giết tôi đi, đừng có hành hạ anh ấy nữa, tôi xin cô đó." "Minh Hi." Minh Hi lấy thanh sắt ra khỏi người anh, rồi lại nở thêm một tràng cười hưng phấn. Không ngờ, <cười> không ngờ một kẻ là thiếu gia khét tiếng, một kẻ có người chống lưng mạnh mẽ, lại có kết cục rơi vào tay của tôi như vậy. Nghĩ nghĩ, cô đừng có cầu xin tôi gì cả, cô có trách, thì hãy trách bản thân của mình, yêu người không nên yêu đi. Bây giờ cô ở đây chịu khổ, còn hắn ta thì sao? Hắn ta đang tiến hành hôn lễ với nguyên tầm đó. Cô thấy sao? Có đau không? <cười> <cười> cô đừng có nói nữa Tôi xin cô đừng có nói nữa Sao vậy Chưa đủ đau sao Vậy nếu tôi cướp đi đứa con Đang tượng hình trong bụng của cô Chắc đến lúc đó cô mới đủ đau nha Mỹ Nghị nghe đến đứa bé Thì liền lắc đầu ngoài ngoại Đừng Đừng mệnh Minh Hy Nó không có tội Tôi xin cô mà Nó không có tội Cùng lắm, tôi hứa sẽ không có quấy phiền cuộc sống của thiên mạc và nguyên tầm nữa. Tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tôi xin cô đừng có cướp đi đứa bé. Mình hy, mình hy, tôi cầu xin cô. Tôi đã nói là cô đừng có cầu xin tôi rồi mà. Người ta đã không có muốn sự tồn tại của cô và nghiệt chủng này, thì cô có chạy đằng trời. Người ta cũng sẽ đuổi cùng giết tận cô thôi, để tôi chấp cô vậy. Vừa nói xong... Cô ta liền dung thanh gậy sắt dục thẳng vào bụng cô. Mỹ Nghi liền hét lên đau đớn. Thiếu thành cũng kêu lên thay cô, nhưng cũng không cứu giảng được gì. Cô cố né tránh thanh gậy từ cô ta, nhưng điều thất bại cả. Cây sắt cứ liên tục mạnh mẽ dục thẳng vào bụng cô, đến khi dưới chân cô chảy xuống một dòng máu đỏ, cô ta mới chịu dừng tay lại. Mỹ Nghi lúc này đã kêu lên đau đớn tột cùng. Cô cảm nhận rất rõ một cái thứ chất lỏng, chết chóc nào đó nó đang chảy ra từ thân mình. Dưới đất, máu từ thân cô chảy thành dũng. Bụng cô cũng quặn đau, tưởng chừng như chết đi sống lại. Nhìn dệt máu động lại trên người, lẫn dưới đất, cô chịu không nổi đau thương mà hét toáng lên trong tuyệt vọng. Thiếu thành chứng kiến tất cả, khiến anh cũng đã khóc vì cô. Anh gắn gượng mà nhìn cô rồi nói từng lời nặng nhọc. Mỹ Nghi, em đừng có như vậy, em sẽ không sao đâu, con của em cũng sẽ không có sao đâu, Mỹ Nghi. Lời anh nói rõ ràng là vậy, tiếng cười thỏa mãn của Minh Hi là thế, nhưng cô lại không có nghe thấy gì cả. Trước mắt cô lại nhòe đi rồi tắt hẳn ánh sáng, thiếu thành nhìn cô gục xuống mà đau đớn tan đát ở cõi lòng. Mỹ Nghi, em tỉnh lại đi. Minh Hi. Cô mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Cô ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ không có tha cho cô đâu. Minh hi, tôi sẽ giết cả nhà cô đó. Sẽ cho cô chết không có chỗ trông ông thầy. Wow, chết tới nơi rồi mà còn mạnh miệng vậy sao? Tạm thời tôi cho cô ta yên ổn một chút đó. Đợi thiên mặt nhà Nguyên tạm cử hành xong hôn lễ, tôi sẽ cho cô ta xem cái đoạn phim đó. Để cô ta có chết cũng không có cam tâm. <cười> Minh hi, Minh hi. Thiếu Thành gọi cái tên Minh Hy trong vô vọng Cô ta cùng thuộc hạ đã ra ngoài, cánh cửa cũng đã đóng chặt lại như đã khép đi cái hy vọng cuối cùng của cả hai. Tại lễ đường, mọi người được mời dự đã có mặt đông đủ. Người dẫn chương trình cũng đã vào vị trí và mời mọi người hướng về phía cổng hoa để tận hưởng giây phút nữ nhân đẹp nhất hôm nay xuất hiện. Thiên mặc đứng trên bục làm lễ, mà vẻ mặt vẫn một vẻ lạnh lùng. Phía cửa ra vào đối diện anh, Nguyên Giản Cần đang nắm tay của Nguyên Tầm đi trên thảm đỏ dưới sự dỗ tay nồng nhiệt từ tứ phía khách quan. Nhìn gương mặt nữ nhân kia thật là tươi tắn và tràn đầy hạnh phúc. Đi đến chỗ anh, Nguyên Giản Cần đặt tay cô vào tay anh rồi dặn dò mấy câu. Thiên Mặc, hôm nay ba giao đứa con gái duy nhất của mình cho con, con phải chăm sóc nó thật tốt. Đừng có phụ lòng nó, tính tình nó tuy có ương ngạnh nhưng tâm nó không xấu, nếu có sai sót thì hai đứa tự dạy bảo lẫn nhau, tuyệt đối đừng có làm con gái ba chịu tổn thương, hai đứa còn nhớ phải sống hạnh phúc nha." Thiên Mạt không trả lời mà gật đầu một cái, nguyên tầm lại xúc động rưng rưng nước mắt nhìn ông khẽ nói: "Ba, ba yên tâm đừng lo cho con nữa, à, bây giờ ba chỉ có một mình." Ba nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có lau tâm lau lực quá độ. Con không ở cạnh chăm sóc cho ba được, vì vậy ba phải tự chăm sóc cho mình rồi. Ba, con yêu ba. Nguyên giảng cần, cũng vì lời nói đó mà nghẹn ngào ở cổ họng. Ông không ở đó cản trở nữa, mà di chuyển xuống hàng ghế phía dưới khán đài, ngồi cạnh tạ qua và dừng nhất tùn. Ông thông gia đừng có quá lo lắng. Nguyên tầm từ nay cứ để tôi và Thiên Mạc chăm sóc. Tuyệt đối không làm cho con bé chịu khổ đâu. Bà thông gia nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Sau này việc chăm sóc nó đành nhờ cả vào nhà họ dương vậy. Tiếng nói người dẫn chương trình báo hiệu buổi lễ được bắt đầu. Bên dưới mọi người vỗ tay gian rộp trời. Nhưng ngay lúc này thiên mặc lại cắt ngang lời nói của người dẫn chương trình trước cái nhìn ngạc nhiên của nguyên tầm rồi trình trọng. Thưa các dĩ quan khách, Hôm nay là lễ thành hôn của tôi và cô Nguyên tầm đây. Vì là một dịp quan trọng nên tôi đã cố tình chuẩn bị một món quà nhỏ muốn gửi tặng đến cô đây và ba của cô đó. Sau đây mời mọi người cùng nhau hướng mắt về màn hình chiếu để cùng xem món quà bất ngờ mà tôi đã chuẩn bị. Nguyên nhãn cần, ở bên dưới có chút nghi ngờ, thái độ ông có vẻ dè chừng chuyện thiên mặt vừa nói. Ông quắt tay tinh thuộc hạ cúi xuống rồi hỏi nhỏ vào tai của hắn. Cậu luôn theo sát nó. Nó không có dám làm gì bất lợi cho Nguyên Tâm và tôi chứ. Bộ trưởng yên tâm đi. Tôi theo cậu ta rất sát sao. Ngoài đến công ty và về nhà, cậu ấy không có đi đâu cả. Gặp người khác thì càng không. Nên ngài yên tâm đi. Được, tốt lắm. Nguyên Tâm chưa biết chuyện gì xảy ra với mình. Nên vẫn rạng rỡ nắm chặt tay của Thiên Bạc. Rồi hướng mắt về màn hình. Trên màn hình chiếu. Sau một đoạn chạy chữ giới thiệu vừa mới trôi qua. Sau đó là một đoạn phim ngắn. Hình ảnh trong đó có hơi tối, nhưng làn khói trắng phả ra từ miệng của một nữ nhân lại được nhìn thấy rất rõ. Hình ảnh phóng to từ cái đoạn phim khiến cho mọi người bên dưới xôn xao hẳn lên. Đó không phải là nguyên tầm con gái ngài bộ trưởng sao? Cô ta đang hút cái thứ gì vậy? Là Shisha... không đúng, là Shisha tổng hợp, có thành phần ma túy đó. Cái gì? Cô ta không phải là con gái ngài bộ trưởng sao? Tại sao lại liên quan đến ma túy được? Nguyên Giảng Cần bị những hình ảnh trên làm cho quảng hùng. Ông dội ra lệnh cho thanh thuộc hạ. Sao cậu nói là không có sai sót? Mau tìm chỗ ngừng nghe cái chuyện này đi. Dạ, dạ, dạ, dạ bộ trưởng. Trong khi Nguyên Giảng Cần đứng ngồi không yên thì Nguyên Tạm như đứng chết chân tại chỗ. Ánh mắt cô nhìn lên màn hình không chớp lòng bàn tay cũng dần toát mồ hôi lạnh. Đoạn phim bất ngờ dừng lại Rồi chuyển qua một đoạn phim khác, là cảnh cô hòa mình vào dòng người đang phê thuốc mà uống lượng thân thể trên sàn nhảy trong ba club. Cô như là điểm nhấn trong đám người đó, vì cô phê thuốc đến nỗi tự cởi đi chiếc váy đỏ đang mặc trên người. Thứ còn lại trên người cô chỉ còn là nội y màu đen nóng bỏng. Lúc này cô đã há hốc miệng, đôi tay run run rồi nhìn sang Thiên Mặc liên tục lắc đầu. "Thiên Mặc, không phải đâu, đó không phải là em." ai đó đã ghép hình ảnh của em vào đó thôi anh đừng có hiểu lầm em Hừ, hình ảnh rõ nét như vậy cô còn nói là giả sao thật là trêu trẻn anh gỡ từng ngón tay cô ra khỏi bàn tay của mình rồi đứng sang một bên nguyên giảng cần đã không thể ngồi yên bên dưới xem nữa mà phóng ngay lên sân khấu ông nắm cánh tay của thiên mặt vẻ mặt giận dữ mà nói thiên mặt cậu đang làm cái gì vậy hả mau dừng lại ngay có nghe không thiên mặt quay sang cười khẩy một cái rồi gạt tay ông xuống. Sau đó lại nhàn nhạt nói, Ông đừng có dội, đây chỉ là màn mở đầu thôi. Nè, cùng xem tiếp nghe. Nghe vậy, ông liền ngước nhìn lên màn hình lần nữa. Lần này là đoạn phim ông cùng dùng tiệc uống rượu vui vẻ cùng bọn mafia chuyên vận chuyển ma túy. Tiếp cảnh sau là hình ảnh ông nhận một sắp tiền từ bọn người chuyên buôn bán nội tạng người. Nhìn thấy những hình ảnh đó, trán của ông cũng đã lắm tấm vài giọt mồ hôi. Nguyên tầm đứng bên cạnh cũng không có thể tin vào sự thật mà đi đến nắm tay ông. Bà, chuyện này là sao đây? Có chuyện gì đang xảy ra vậy hả bà? Tiền mặt, cậu có dừng lại ngay không? Nếu không, cậu đừng có trách tôi. Bên dưới khán đài, tạ hoa và dân nhất tôn cũng bị một phen quảng hồn khi trực tiếp chứng kiến những gì vừa mới được phát. Những vị khách đang có mặt cũng không ngừng bàn tán sôi nổi. Người tạc lưỡi không tin... Người thì cười hả hê khoái chí. Đoạn phim trên màn ảnh dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nó là chuyển qua một đoạn phim ghi âm mà chủ nhân giọng nói đó không ai khác chính là Nguyên tầm. Giọng nói ẻo lả tà dâm của cô vang lên rõ mồn một, khiến Ngài ấy điệu sởn cả gai ốc. "Anh yêu, đêm qua hơi hư đó nha, làm người ta mệt chết đi được đó." "Em yêu." Ai kêu em nóng bổng vậy làm cái gì? Nè, em cũng hư lắm đó nghe. Nghe tin em sắp kết hôn với Dương Thiên Mạc rồi, á mà còn dám lên giường với anh nữa. Em gan thiệt đó. Em không sợ anh ta tìm ra được rồi, giết anh hả? Được vậy thì tốt quá rồi. Nếu anh bị giết thì ít nhất em cũng biết được, trong lòng anh ta cũng có em. Em là ác thiệt đó nghe. Tối qua em mệt rồi, em nghỉ ngơi thêm đi. Hay là chúng ta <cười> làm thêm nghe? Dạ anh xấu thiệt đó Mới tối qua mà bây giờ Lại nữa rồi Nguyên tầm nghe đến đó Thì liền ngồi thập xuống đất Cô liên tục lắc đầu Rồi hai tay ôm chặt lấy tay của mình Cô không muốn nghe Cũng không muốn thấy những cảnh này nữa Nguyên giảng cần Nhìn thấy con gái mình quảng loạn như vậy Liền nóng mặt gọi lớn Người đâu Người đâu hết rồi Mau vào đây Mau vào đây ngay cho tôi Nhưng đáp lại tiếng gọi của ông Là hai hàng cảnh sát tầm hơn hai mươi người đang chạy vào trong, đứng thành hai bên khán đài. Nguyên dẫn Cần lại thêm một phen hút dứa mà không có tin vào sự thật. Thiên mặt thấy gương mặt của ông dần tái xanh thì liền nói. Ngài Bộ trưởng, ông đang gọi ai sao? Sao lại lẫm cà lẫm cẩm mà gọi cảnh sát vào luôn vậy? Hời, là ông đang tự thú sao? Được đó, ông đúng là rất hiểu luật, tự thú để được giảm bớt tội có đúng không? Tội bao che và tội hối lộ của những phần tử gây hại cho an ninh quốc gia chắc sẽ không có nhẹ đâu. Tôi không có rành luật cho lắm. Ông nói xem tội đó bị xử tầm bao nhiêu năm đây? Mày nguyên tầm bấy giờ càng hoảng loạn, cô đã quỳ hẳn xuống đất rồi nhích từng chút một bên dưới chân của anh mà dập đầu cầu xin. Thiên Mạc, đừng mà. Đừng đối xử với ba em và em như vậy, không phải hôm nay là lễ kết hôn của chúng ta sao? Những chuyện này anh xem như là hiểu lầm có được không? Anh đừng cho họ bắt ba em. Cùng lắm. Em sẽ làm trâu làm ngựa để bù đắp cho anh. Em xin anh đừng có làm vậy mà. Tiếng khóc tức nỡ của cô không có làm anh rung động. Anh chỉ cảm thấy càng ngày tỏm lõm khâu hừng. Nguyên giảng cần vì sót con gái mà ngồi thợp xuống nắm chặt lấy bờ dây đang rung lên từng cơn của cô. Còn không việc gì với cậu sinh đó. Đây là điều là là giả nó, nó sẽ không có làm gì được ba đâu, ba sẽ không có để yên chuyện này, còn mau đứng lên đi. <cười> là giả cả sao? Tôi cũng đã gửi cái đoạn phim này đến cục cảnh sát rồi. Bây giờ chỉ bằng ông đến đó một chuyến, cùng với họ xem những cái bằng chứng này là giả hay thật nhé Dứt lời, anh liền nhìn vị cảnh sát viên hất mặt một cái ra lệnh, bắt người. Dài viên cảnh sát liền tiến lên sân khấu, đọc lệnh bắt giữ, rồi dẫn giải nguyên giảng cần đi khỏi. Diêm Thiên Mặc, mày đợi đó, tao không có tha cho mày đâu, mày sẽ không yên với tao đâu, Dương Thiên Mặc.